Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Vũ Nhu dịu dàng nào từ bà? Nếu không có quân lăng làm bạn thì tuổi thơ anh sẽ càng thêm u ám. Từ khi 18 tuổi, anh dựa vào năng lực của mình mà tay làm hàm nhai, học phí đại học, sinh hoạt phí đều tự mình kiếm mà ra, lại học được rất nhiều kinh nghiệm đi làm. 24 tuổi, anh chính thức vào tập đoàn lôi thị, ngồi lên vị trí xếp tổng. Những năm gần đây, trừ lễ Tết, anh rất khi về tổ chạy cùng bà nội. Bà cháu bọn họ bây giờ chỉ có chuyện duy nhất để nói là chuyện về tập đoàn. Bà Tháng không về tổ chạch, ngồi trên ghế ra, lôi nghị phòng lạnh lùng cười. Trở về cũng phí thời gian mà thôi. Nói cho bà là anh không có thời gian. Phất phất tay, anh không thích lằng nhằng ở vấn đề này. xét tổng, cố chấp không giải quyết được vấn đề gì. Có lẽ anh nên nghe lời lã phu nhân, xem bà có chuyện gì muốn gọi anh về. Anh hử lạnh. Ngoài lô thị ra thì có cái gì mà nói. Quân lăng dừng một chút Em đoán bà chắc không phải muốn nói chuyện công việc Anh cũng 28 tuổi rồi Sự nghiệp ổn định Chắc hẳn lão phu nhân cũng muốn nói chuyện cưới vợ của anh Câu này khiến Lô Nghị Phong chú ý Anh tài nhã gõ gõ mười ngón tay nhíu mày ra ý hỏi quân lăng Ba ngày trước Lão phu nhân có gọi điện cho tiểu thư văn tư lộ Hình như là có ý tác hợp hai người các ngươi. Anh cười lạnh một chút Nói lại lần nữa Nói cho bà anh không có thời gian Anh nhấn mạnh, vẻ mặt cực kỳ phiền chán Quân lăng thở ơ nhìn anh Vâng, em sẽ nói lại với lão phu nhân Anh nói tiếp Việc tư nói xong, hiện tại đến việc công Anh đưa một tài văn kiện đến trước mặt Lô Nghị Phong Đây là báo biểu tài vụ tháng trước của Lô Thị Lô Thị Phong đón lấy rồi lật hai trang Những con số chẳng chỉ khiến anh vô cùng phiền chán Lăng Anh gọi giật lại quân lăng đang định đi ra Thấy quân lăng quay đầu Anh trần trừ một lúc mới nói Em đã từng vì người nào Mà cả người không yên chưa Quân lăng hơi như nhíu mày Ý của anh là Anh đột nhiên phát hiện mình đang yêu ai đó à Nghe được chữ yêu này Ngược lô nghị phong đột nhiên rung lên Yêu, anh yêu tô cảnh lam Điều này làm sao có thể Anh tuy đã có quan hệ thân mật với cô Nhưng anh không thể trong thời gian ngắn này Mà yêu cô chứ Anh giả ho nhẹ vài tiếng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 Khóe miệng quân lăng như cười trêu chọc Xếp tổng Nếu anh có thời gian Không bằng lên mạng tra về biến chứng khi yêu Chắc sẽ có các hiệu quả cho việc trị liệu chứng tâm hồn bất ổn của anh Sao anh phải làm chuyện nhảm chán này Anh như con nhím xù lông Nếu không có chuyện gì thì cậu biến nhanh đi Quân lăng lờ đánh nhún nhún vai Được rồi xếp tổng Em không làm phiền anh một mình suy nghĩ Nói xong Anh xoay người rời đi Lôi nghị phong buồn bực chừng mắt nhìn theo Quân lăng chết tiệt Nó không khôn khéo như thế không được sao Chuyện gì cũng không qua nổi mắt nó Nhưng mà Vừa nãy nó nói biến chứng khi yêu Là cái quỷ gì Khụ khụ, anh chỉ là tò mò thôi Tuyệt đối không phải là có những suy nghĩ này Anh lên mạng Gõ tìm từ khóa Trên màn hình hiện ra cả một loạt những vấn đề ngây ngô đến cực điểm Trong đó có một chàng có vẻ hấp dẫn anh Làm thế nào để theo đuổi con gái Tặng hoa Hát tình ca hẹn hò ở nhà hàng sang trọng Tặng quà, yêu ai yêu cả đường đi Có nhầm không thế Muốn anh làm những trò kia Còn không bằng làm thịt anh còn hơn Hát xì Đột nhiên thấy ngừ ngứa mũi Anh hát gì thật to rồi lại chuyên chú nhìn màn hình Không hề ý thức được Mình đang bị cảm mạo Lúc ăn trưa, Lô Nghị Phong lại đến nhà hàng ăn công ty Tô Cảnh Lam và bao đòi hoa của công ty ngồi chung một chỗ Vừa ăn vừa nói cười rất vui vẻ Cô ấy quả nhiên trời sinh đã là nhân việc tiêu điểm Chỉ cần chỗ nào có cô xuất hiện thì chỗ đó nhất định sẽ rất vui vẻ. Chủ quản nhà ăn thấy xếp tổng đến lập tức cùng kính đón tiếp. Xin hỏi xếp tổng muốn dùng cơm ở đây phải không? Anh gật đầu. Tuy tiện đem một suất cơm là được rồi, không cần cố ý bày vẽ. Vâng, xin chờ một lát. Đối phương vừa đi, Lô Nghị Phong liền đi về phía tô cảnh Lam. Các vị, tôi ngồi đây được chứ? Anh cũng không đợi bọn họ trả lời, đã không khách khí mà ngồi cạnh tô cảnh Lam. Susan nhìn thấy xoái ca, mặt đỏ bừng lên. Gần đây hình như sếp tổng thích đến nhà ăn dùng cơm trong nhán công ty. Anh Tào Nhã vắt hai chân thong thả, khuôn mặt tuấn mỹ mỉm cười mị. Nghe chuyện hot nhất tại audio.net.